các em thân mến chúng mình cùng quay trở lại chuyến phiêu lưu kỳ thú của philet Fock và những người bạn sau khi philet Fock ra giá hai livres cho mỗi hành khách tên thuyền trưởng đã đồng ý chở bốn người nhóm ông phốc cho dù trước đó hắn từng thề không bao giờ chở khách nhưng tên thuyền trưởng cứng đầu chỉ đồng ý chở nhóm ông phốc đến Bordeaux và tại đó ông phốc phải tự mình đi đến liverpool ông phốc không thể bỏ lỡ cơ hội cuối cùng này nên đã đồng ý ngay lập tức. Nhưng ngay khi lên tàu, cục diện đã thay đổi hoàn toàn. Với một số tiền thưởng cách xù cho toàn đội thủy thủ, kể cả thợ đốt lò, ông Phốc đã thành công mua chuộc họ để chờ ông đến Liverpool. Và tên thuyền trưởng thì bị nhốt lại trong căn buồng của hắn ta để kế hoạch của ông diễn ra suôn sẻ. Hắn ta tức điên nhưng chẳng thể làm gì. con tàu dưới sự chỉ đạo tài tình của ông Phốc đã thuận lợi vượt qua hơn một nửa chặng đường. Vào ngày thứ 75 của cuộc hành trình 80 ngày vòng quanh thế giới, một sự cố đã xảy ra. Con tàu không đủ nhiên liệu để đi hết tốc lực đến Liverpool. Lúc này ông Phốc lại có một quyết định táo bạo, đó là mời tên thuyền trưởng đến gặp mình. Ông Phốc lạnh lùng nói với hắn rằng ông muốn mua đứt cái tàu vì rằng ông sắp phải đốt nó đi. Tên thuyền trưởng gần như phát điên và chuẩn bị nhảy bổ vào ông Phốc. Nhưng một lần nữa, những tờ tiền bạc lấp lánh của ông Phốc lại phát huy tác dụng. Chỉ còn 5 ngày nữa là kết thúc cuộc hành trình. Liệu còn khó khăn nào đang chờ Philead Phốc không? Bây giờ chúng mình cùng đến với những diễn biến tiếp theo của cuốn tiểu thuyết 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn Duyên Vecner nhé! Thuyền trường nói với giọng dịu đi một cách kỳ lạ. Còn cái vỏ sắt thuộc về tôi. Cái vỏ sắt và cỗ máy, thưa ông, xong chưa? Xong. Và Andrew Spidai, vô tập bạc giấy, đếm và đút bến vào trong túi. Trong khi diễn ra cảnh tượng ấy, vạn nắng đứng, mặt trắng bệch. Phi sơ thì suýt nữa bị một cú choáng. đã cho mất gần 2 vạn liver. Tên Phúc này còn bỏ lại cả cái vỏ tàu và cỗ máy cho người bán, nghĩa là gần như giá trị toàn bộ con tàu. Đích thực số tiền mất cắt của nhà ngân hàng lên đến 5 vạn rưỡi liver. Khi Andrew Spidey đã bỏ tiền vào túi, ông Phúc nói, Thưa ông, xin ông đừng ngạc nhiên về tất cả những chuyện này. Ông cho biết rằng, tôi sẽ mất 2 vạn liver. Nếu tôi không về London, Ngày 21 tháng Chạp, lúc 8 giờ 45 tối. Vậy mà tôi đã nhỡ tàu ở nước ước. Và vì ông từ chối, không chịu chở tôi đến Liverpool. Andrew Spidey kêu lên. Và tôi đã từ chối như thế là phải. Xin thề có trời đất quỷ thân. Bởi vì tôi đã kiếm được ở đây ít nhất 4 vạn đô la. Rồi ung dung hơn, ông lại nói tiếp. Ngài có biết một điều này không? Thưa ngài thuyền trưởng Phốc À vâng Ngài thuyền trưởng Phốc Vâng vâng Ở ngài có chất yàn kỳ đấy Và sau khi đã nói với người hành khách Cái điều mà ông tưởng là Một lời khen ngợi Ông bước đi Thì Philiad Phốc lại nói với ông Bây giờ tàu này thuộc về tôi Tất nhiên Tất nhiên Từ sống tàu đến đỉnh cột buồm Nhưng phải hiểu là Tất cả cái gì bằng gỗ thôi. Được, cho phá các thiết bị bên trong và lấy những mảnh phá ấy, chất lò. Ta thử tưởng tượng xem, muốn giữ được hơi nước có áp lực đầy đủ, phải muốn biết bao nhiêu cái thứ khô này. Ngày hôm ấy, phòng cuối tàu, nóc tàu, các căn buồng, các nơi ở, bong dưới, tất cả đều chui vào lò hết. Ngày hôm sau, 19 tháng Chạp, Người ta đốt bộ cột buồm Các trục buồm Người ta hạ các cột buồm xuống Lấy dìu trẻ ra Các thủy thủ làm việc này hăng hái lạ thường vặn nằng đéo, chặt, cưa Làm công việc của mười người Quả là một cuộc phá hủy điên cuồng Ngày hôm sau Hai mươi Các bao lơn tàu Gỗ cạp mạn tàu Các phần tàu bên trên mặt nước Phần lớn bong tàu đều bị ngốn sạch Tàu hang Bị phá nhãn nhụi trờ già như một cái cầu phao Nhưng ngày hôm sau, người ta đã nhìn thấy bờ biển Ireland Và ngọn đèn pha, pha Stene. Tuy nhiên đến 10 giờ đêm, con tàu mới chỉ đi ngang Kimstone. Stone chỉ còn chỉ còn 24 giờ nữa để tới London Vậy mà đó là thời gian cần thiết cho tàu hang Retta để tới Liverpool Dù nó phóng hết tốc lực và cuối cùng thì chất đốt cũng sắp sửa không còn đủ cho nhà quý phái táo bạo nữa thưa ngài viên thuyền trưởng speedy lúc này đã quan tâm đến những kế hoạch của philip fok bèn nói với ông tôi thật sự ái ngại cho ngài tất cả đều chống lại ngài chúng ta mới chỉ đang ở trước mặt kimstone thôi à, à cái thành phố mà chúng ta đang nhìn thấy ánh đèn kia là kimstone đấy ư ông fok nói Vâng, ta có thể vào cảng được chứ. Phải đợi ba giờ nữa, nước lên mới vào được. Thì đợi vậy. Phy Lét Phúc thản nhiên đáp, không để lộ trên mặt một vẻ gì cho thấy rằng ông sắp cố thử chiến thắng số phận rủi ro một lần nữa. Thật thế, Kim Stone là một hải cảng của bờ biển Ireland. Ở đây những tàu xuyên đại Tây Dương từ Hoa Kỳ đi qua. vứt bọc bưu kiện lại các bọc bưu kiện ấy được trở đến Dublin bằng những chuyến xe lửa tốc hành luôn luôn sẵn sàng chạy từ Dublin những bưu kiện ấy được tàu thủy tốc hành chuyển đến Liverpool như thế đến sớm được 12 giờ trước cả những tàu bể chạy nhanh nhất của các công ty Hàng Hải con số 12 giờ mà bưu cục châu Mỹ tranh thủ được như thế Philippho muốn tranh thủ theo tàu hangreta thì phải tối hôm sau mới tới Liverpool. Đằng này ông sẽ đến vào giữa trưa và do đó có thể về kịp London trước 8 giờ 45 phút tối. Vào khoảng 1 giờ sáng, tàu ta theo nước lên vào cảng Kimstone và Fleetfolk, sau khi nhận được một cái bắt tay thật chặt của thuyền trưởng Speedie, để ông ta lại trên cái xác tàu đã phá trụi của ông. Nó vẫn còn giá trị bằng nửa con tàu ông đã bán. Các hành khách lên bờ ngay tức khắc Phi Sơ lúc này có một nỗi thèm khát dữ tợn, muốn bắt giữ tên Phốc. Thế nhưng ông ta không làm việc đó. Sao thế? Một cuộc đấu tranh gì đang diễn ra trong con người ông vậy? Ông ta đã đổi ý, ý kiến về ông Phốc rồi chăng? Cuối cùng, ông ta đã nhận ra là mình bị nhầm chăng? Tuy nhiên, Phi Sơ vẫn không rời ông Phốc. Cùng với ông Phốc, bà Auda với Vạn Năng, lúc này không còn thời giờ để thở nữa. Ông lên xe lửa đi Kim Stone, lúc 1 giờ rưỡi đêm, đến Dublin khi trời dạng sáng, và liền sau đó bước xuống một trong những cái tàu thủy ấy. Những con thoi bằng thép thật sự, toàn bộ là máy và máy. Chúng không thèm cất mình lên con sóng, mà chỉ một mực phóng xuyên qua. Cuối cùng, 12 giờ kém 20 trưa ngày 21 tháng Chạp, Philiad Phúc lên bộ ở cảng Liverpool. Ông chỉ cần 6 tiếng đồng hồ nữa là đến London. Nhưng đúng vào lúc đó, Phi Sơ tiến lại, đặt tay lên vai ông và chìa lệnh bắt ra, nói Ông có thật đúng là ông Philead Phốc? Vâng, thưa ông. Thay mặt nữ hoàng, tôi bắt giữ ông. Ai tạo cho vạn năng cơ hội đặt ra một trò chơi chữ độc địa nhưng có lẽ mới lạ. Philead Phốc bị vào tù. Người ta nhốt ông ở đồn giam sở Thế quan Liverpool. Và ông phải ngủ đêm tại đây trong khi chờ đợi để đưa về Luân Đôn. Lúc xảy ra chuyện bắt giữ, Vạn Năng định xông vào viên thám tử. Các nhân viên cảnh sát đến ngăn anh lại. Bà Auda kinh hoàng về sự tàn bạo, không hiểu ra sao cả. Vì bà vốn không biết gì về chuyện này. Vạn Năng giải thích cho bà rõ. Ông Phốc, nhà quý phái ngay thẳng và quả cảm ấy. Còn người đã cứu sống bà, bị bắt. Về tội ăn cắp Bà thiếu phụ phản đối Một sự kết tội như thế Trái tim bà phẫn nộ Và những giọt lệ ràn rụa trên mặt bà Khi bà thấy mình không thể làm gì Không có cách nào để cứu được vị cứu tinh của bà Về phía phi sơ Ông ta đã bắt giữ nhà quý phái Vì bổn phận phải làm như vậy Dù người ấy có tội hay không Rồi công lý sẽ quyết định Nhưng bây giờ Một ý nghĩ đến về vạn năng Cái ý nghĩ kinh khủng rằng anh dứt khoát là nguyên nhân của tất cả tai họa này. thật vậy. tại sao anh ta giấu chuyện này với ông phúc? khi phi sơ đã lộ ra cả cái nghề nghiệp thanh tra cảnh sát của hắn ta và cả cái nhiệm vụ mà hắn ta đang nhận, sao anh lại ôm lấy trách nhiệm, không chịu báo cho ông chủ biết để ông ấy đề phòng? ông chủ của anh mà anh được biết trước, chắc hẳn sẽ đưa ra cho phi sơ thấy những bằng chứng là ông vô tội. Ông sẽ chứng minh cho phi sơ thấy sai lầm của hắn ta. Dẫu sao thì ông cũng không để cho viên cảnh sát tài ác này đi tàu xe bằng tiền túi của ông và bám theo ông lắng nhãn. Cái viên cảnh sát mà điều quan tâm trước hết chỉ là bắt giữ ông đúng vào lúc ông đặt chân lên mảnh đất của Vương quốc Liên Hiệp. Nghĩ đến những lỗi lầm, những sự dại dột của mình, chàng trai khốn khổ lại bị lương tâm cắn dứt không chịu nổi. Anh khóc lóc. Nôm thật tội nghiệp. Anh muốn đập đầu chết đi cho rảnh. Bà Âu Đa và anh, mặc dù trời lạnh, vẫn ngồi lại dưới hàng hiên phía trước sở thuế quan. Cả hai người này với người kia đều không muốn bỏ đi. Họ muốn nhìn lại ông Phúc một lần nữa. Còn về nhà quý phái này, ông đã bị tổn hại ghê gớm, mà lại theo thủ tục hợp pháp. Và điều đó đúng vào lúc ông sắp tới đích. Vụ bắt giữ làm ông thua cuộc. Hẳn không phương cứu ván, Tới Liverpool lúc 12 giờ kém 20 trưa ngày 21 tháng Chạp, mà đến 8 giờ 45 phút tối ông mới phải trình diện ở câu lạc bộ cải cách, nghĩa là ông còn được 9 giờ 5 phút nữa. Thế mà ông chỉ còn 6 giờ thôi để về tới Luân Đôn. Lúc này, người nào bước vào đồn giam sở thuế quan sẽ thấy ông phốc ngồi im trên tấm ghế gỗ dài, không nổi giận, không bối rối. Ông cam tâm, chịu nhẫn nhục. Khó mà nói vậy. Nhưng cái đòn cuối cùng này đã không thể làm ông hoảng hốt, ít nhất là bề ngoài. Phải chăng trong lòng ông đã hình thành một cơn giận dữ thầm kín, khủng khiếp vì nó được nén lại, mà chỉ đến phút cuối cùng nó mới nổi ra với một sức mạnh không gì chống lại được? Ta không biết. Nhưng Philiad Phốc ngồi đó, bình thản chờ đợi, cái gì... Ông còn giữ một niềm hy vọng nào chăng? Ông vẫn còn tin ở thắng lợi chăng? Khi mà cánh cửa nhà tù này đã giam chặt ông lại. Dù sao chăng nữa, ông phúc đã cẩn thận đặt cái đồng hồ quả quyết của ông trên mặt bàn và ông nhìn các kim đồng hồ đang chạy. Không một lời thoát ra từ miệng ông nhưng con mắt ông nhìn đăm đắm một cách khác thường. Dẫu sao mặc lòng, tình thế thật đáng sợ và với những ai không đọc được trong ý thức con người này Thì cái tình thế ấy tóm tắt như sau. Là người lương thiện, Philiad Phốc, đã bị phá sản. Là kẻ bất lương, ông đã bị bắt. Lúc bấy giờ, ông có định trốn không? Ông có nghĩ đến việc tìm xem trong đồn này có lối thoát nào được không? Ông có nghĩ đến trốn chạy không? Có lẽ ta cũng muốn tìm là như thế. Bởi vì có lúc nào đó, ông đi vòng quanh căn buồng Nhưng cửa ra vào đóng chặt, còn cửa sổ thì có chấn song sắt. Vậy là ông lại ngồi xuống, và ông rút ở trong cặp da cuốn nhật ký hành trình, trên dòng chữ 21 tháng chạp thứ bảy Liverpool. Ông viết thêm, ngày thứ 80, 11 giờ 40 sáng, và ông đợi. Cô Mai Phương vừa gửi đến các em những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn Jean Wagner. Chúc các em ngày cuối tuần vui vẻ. Thân ái, chào tạm biệt.